chương ba trăm bốn mươi sáu bài trừ mặt nạ nam âm y ê u như vậy hỏa độn ngươi cho rằng sẽ hữu dụng sao màu trắng vũ khí phóng phật nghe thấy được mùi máu tươi thực nhân ngư đàn một dạng chụp ngồi đi qua mặt nạ nam cường đại hỏa độn nhất thời bị b ú c hơi lên rơi thân đừng nghĩ thực hiện được mệ tờ dù mì nắm vào trong hư không một cái tặng ở chung quanh bạch vụ cuộn trào mánh liệt đi mạnh mẽ như vậy huyết kế giới hạn nàng c ư nhiên có thể đem hình thái biến hóa thao túng được lợi hại như vậy mặt nạ nam chỉ có thể lần nữa h ồ lo hóa né tránh ánh mắt của hắn nhìn về phía m ẹ tờ rủ mì thời điểm viết đầy kinh hãi mượn giả s ẻ n gẳng tu luyện phí độn cùng dung độn hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa m ẹ tờ rủ mì bây giờ đối với l ư ợ n g t r ù n g huyết kế giới hạn vận dụng viễn siêu trước đây quả thực liền thêm m ỉ chỉ bị gì nụ gì kỳ ở thao túng hạt cắt giống nhau đơn giản t ự như mặt nạ nam vọt ra khỏi phòng lập tức hướng về phía mỹ dục căn phòng thi triển ra một viên to lớn hào hỏa cầu đem chọn căn phòng đều phá hủy hầu như không còn to lớn hào hỏa cầu đem hỏa diễm thiêu đốt thôn tính cuối cùng triệt để muốn nổ tung lên có ở hỏa diễm ở giữa xù nạ mở ra tới kết giới cũng là sừng sững không ngã không lọt vào mắt ngọn lửa đốt cháy kéo dài khoảng cách của nàng vũ khí liền không cách nào bao trùm lớn như vậy phạm vi mặt nạ nam mặt mang sắc mặt vui mừng còn không chờ hắn thi triển nhãn thuật vẫn còn phát hiện những sương mù này c ư nhiên hình thành tên từng đạo bắn về phía hắn chết tiệt như vậy thì coi là kéo dài khoảng cách cũng vô dụng mặt nạ nam lần đầu phát hiện có người so với chính mình nhãn thuật còn muốn vô lại ta xem tới ngươi còn không dám đối với kết giới thi triển nhãn thuật ngươi chính là đối với mình thi triển đi m ẹ tợ rủ mỹ bên trên không chế được phí độn trả cờ dạ hình thành từng đạo mũi tên màu trắng tên không ngừng phát bán những thứ này ngay cả sở s ạ nú đều có thể bốc hơi lên rơi đáng sợ tên mặt nạ nam căn bản không cảm di thân thử tiễn trong khoảng thời gian ngắn hai người hoàn toàn lâm vào cục diện rằng co mẹ tợ rủ mỹ tên không đả thương được mặt nạ nam có thể mặt nạ nam cũng căn bản không cơ hội đối với kết giới thi triển thần uy mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua mắt thấy cùng với chính mình dư không dễ dàng bước đi mẹ tợ rù mỹ mắt thấy chính mình tỉ mỉ bố trí kế hoạch liền muốn hoàn thành nhưng lại ở thời khắc mấu chốt tuân ra ba cái trình r à o kim điều này làm cho mặt nạ nam vẻ mặt vội vàng sao động có thể lại không thể làm gì hắn nhãn thuật đã bị mệ tờ r u mì sờ tinh t ư ở n g đối mặt có lòng phòng bị mệ tờ r u mì cái k i a đã mất đi không biết tính nhãn thuật sức uy hiếp đại phúc độ thấp xuống bất kể là màn dệ k ỳ ù nhãn thuật vẫn là còn lại nhận thuật một ngày mất đi không biết tính sức uy hiếp liền đại phúc độ giảm xuống xem ra không thể làm gì khác hơn là sử dụng một chiêu này mặt nạ nam mạn d ễ k ỳ ổ xạ dìn găng nhất c h u y ể n nhưng không có thi triển nhãn thuật ngược lại là hai tay kết ấn m ộ t đ ộ n trồng cái gì m ộ t đ ộ n đối mặt cái này uy chấn nhận giới che đậy c ử u đại vi thu cùng vĩnh hằng mạn d ễ k ỳ ủ siêu cường m ộ t đ ộ n coi như đã từ xù nạ cùng dịch thần nơi đó biết ổ bị tổ thân thể có làm tay hạt hỉ dạ m à tế bào mệ tờ dù mì vẫn bị kinh động không đúng đây chính là một độn không thể nghi ngờ nhưng so với trong truyền thuyết làm tay hạt h ỉ dạ mà một độn bất kể là quy mô vẫn là h uy lực đều kém rất xa mệ tợ rủ mỹ kinh hãi đồng thời lại lập tức phát phát hiện không thích hợp miễn là n g ư ờ i một độn không phải làm tay hạt h ỉ dạ mà kinh khủng như vậy như vậy thì không thành vấn đề thủy độn thủy trận bích thủy trận bích phóng lên cao tạo thành đồng tường thiết bích một dạng phòng ngự không ngừng ngăn cản sen kẽ mà đến gai gỗ thần uy lực phòng ngự cường đại đến cực h ạ n kết giới trực tiếp bị xé nước ra khỏi một cái động lớn ủ chi hạ ô bị tô lập tức nhắm ngay bên trong xù nạ cùng đệ tứ mỹ dục muốn lần nữa thi triển thần uy dung độn dung nham quái thuật một đoàn màu trắng ăn mòn dịch thi phá không m à tới vừa mới chuẩn bị thi triển xuất thần uy mặt nạ nam hơi biến sắc mặt coi như là trước tiên hổ loa hóa đều đã chậm một ít một cánh tay của hắn bị dung độn cho tập trung toàn bộ cánh tay nhất thời không thấy tăm hơi người thua mệ tờ rủ mì thế tiến công đ u ổ i sát theo phải không mặt nạ nam thanh âm mang theo một k i a quỷ dị một cái cùng hắn giống nhau như lúc người từ xuyên qua kết giới tiến nhập nội bộ phải đánh đoan nở xù nạ trị liệu đồng thời đem đệ tứ mì r ụ c một lần nữa không chế m ô i mệ tờ rủ mì xoay người nhìn sang trong mắt nổi lên một k i a cùng mặt nạ nam một dạng vẻ quỷ dị À ở kết giới ở giữa mặt nạ nam đ ỗ n g nhiên phát ra hét thảm một tiếng thân thể trước tiên hổ lo hóa xông ra t h i triển thần uy biến mất không thấy nhưng ở hắn tiêu thất phía trước mẹ tờ dù mì vẫn là có thể rõ ràng chứng kiến hắn bên phải y t h u phục hoàn toàn bị buốc hơi lên rơi đồng thời còn có hắn một chân thân thể của người này thật là quỷ dị phía trước rõ ràng đã phá hủy một cánh tay của hắn cùng một chân hiện tại lại mọc ra lần nữa mẹ tờ dù mì lẩm bẩm nói ngươi thật đúng là đủ âm hiểm a tsun a ngẩng đầu lên nhìn về phía mẹ tờ dù mì không làm như vậy lời nói căn bản âm không đến sẽ lúc không gian nhận thuật chính hắn chỉ có đem phí độn phong ấn tại kết giới bên trong một ngày kết giới phá nát tại hắn tự cho là thực hiện được vông lỏng nhất thời điểm phá thoái địa phương sẽ xuất hiện phí độn lực lượng mới có khả năng còn làm bị thương hắn a m ẹ t ờ dù mỹ không lấy lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là quang i n h người này phía trước nhưng là làm hại trở thành vụ ẩn phản nhẫn càng là muốn ta cùng dịch thần chém giết lẫn nhau ta không phải hảo hảo đáp lễ hắn một phen làm sao không làm thất vọng hắn hiện tại ta xem hắn còn làm sao tiến hành âm mưu của hắn mẹ tờ d ù mi lúc này đây thực sự là hại khổ ngươi rõ ràng thần môn tán đi đệ tứ mỹ r ụ c cũng đứng dậy xem ra ngươi là khôi phục lại mẹ tờ d ù mỹ cũng thả lỏng một hơi hiện tại đừng nói những thứ này dịch thần cùng vụ nhẫn đang ở sống mái với nhau đánh tiếp nữa lời nói dịch thần muốn lưu thủ đều không làm được ư đệ tứ mỹ dục cũng biết chuyện quá khẩn cấp lập tức liền xông ra ngoài toàn thể vụ nhẫn nghe ta là đệ tứ mỹ dục ạ gù dạ các ngươi đều dừng tay cho ta mỹ dục đại nhân tình hình chiến đấu càng ba bốn tới càng kịch liệt vụ nhẫn lập tức dừng tay vừa rồi bọn họ không thể không nghĩ tới tiến lên bảo hộ đệ tứ mỹ dục có thể xủ nạ kết giới cùng m ẹ tờ dù mỹ thực lực cũng làm cho bọn họ khó có thể vượt quá hơn nữa dịch thần phờ dễ đổm uy hiếp để vụ nhẫn hoàn toàn là trước sau đều khó khăn bây giờ thấy đệ tứ mỹ dục bình an vô sự tiêu sái đi ra hết thẻ vụ nhẫn đều yên tâm lại mẹ tờ dù mì thiệt thòi ta phía trước còn tưởng rằng ngươi là bị hoan uổng không nghĩ tới ngươi c ư nhiên cấu kết xa ẩn tới câm miệng hết cho ta mẹ tờ dù mì là vụ ẩn đại công thần đệ tứ mỹ dục ngữ xuất kinh nhân nói hết thẻ lòng đầy căm phẫn vụ nhẫn đều trận tròn mắt có thể mỹ dục đại nhân Mẹ thợ rủ mỹ cùng dịch thần vừa rồi tập kích chúng ta làng sương ngủ, còn tập kích ngươi cầu t h ạ cầu vừa tốt